Bạn đang nghe chuyện audio Tê Du Nhất Mộng, tác giả Trần Sấu, chuyện được phát trên website chuyện audio chuyenaudiovv.ro Người đọc VV, Mẹ Ông Họ Gì server Đông Thắng Thần Châu mà Đại Nhiệt đang chơi, có tất cả năm đại đô thành Phân biệt là Thành Ngạo Lai, Châu Ngọc Hoa, Thành Ok, Phủ Kim Bình và Thành Trường An Năm nơi này cách nhau khá xa, nơi nào cũng có bố trí kết giới Bởi vậy, cho dù bạn có cân đầu vân nhún một cái bề xa vạn dặm Cũng không có cách nào bay thẳng vào trong. Phải ngoan ngoãn trôi qua cổng thành. Đương nhiên cũng phải trả lệ phí vào thành cho NPC vệ binh. Lúc trước vừa mới tới cổng thành đã phải vội vội vàng vàng đi lo phí vào cửa. Đại nhiệt còn chưa quan sát kỹ tình hình cụ thể của đô thành Trường An. Hiện tại nhìn gần, không khỏi sợ hãi, thản ra tiếng. Lớn quá! Về mặt hắn lúc này dường như đã nhìn thấy một món thần khí được luyện bằng thần công cửu âm cửu dương trong truyền thuyết. Chỉ đấy thầy này cao đến nhìn mỏi cổ, chọc thẳng lên mây, đồ sộ hùng vĩ vừa xa khỏi phạm chủ tưởng tượng của hắn. Tường thành nguy nga màu xanh nhạt, dùng những tảng đá hòa cường khổng lồ, khéo léo xếp đặt mà thành. Mỗi tảng nặng ít nhất vài tấn, xếp kín kẽ không một khe hở, ngay cả lưỡi kiếm mảnh cũng không lọt. Đầu tường cửa bay phớp phới, đào thường như rừng, tỏa sáng rực rỡ rãnh mặt trời. Không biết có được đi lên tường thành ngắm cảnh hay không? Trên cào nhìn xuống, hẳn sẽ có một vị phòng khác. Cổng thành cũng khổng lồ không kém. Người đi qua cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Bước qua cổng thành, đập vào mắt là hai hàng NPC vệ binh hoàng gia mặc giác vàng, võ trang đầy đủ, đứng thẳng như tượng, uy nghiệm quan sát người chơi ra vào. Những vệ binh này phụ trách an toàn của thành, thực lực cực cao, có thể chém giết bất cứ quái vật nào dám xâm nhập vào nơi này, cũng như bất cứ người chơi nào gây chuyện phạm tội trong thành bên trọc thành đường xá chẳng chít như bàn cờ, phòng ốc hàng nghìn hàng vạn, đường chính sòng cỡ chứa được 20 con tuấn mã sòng sòng chạy qua Không gian kiến trúc rộng lớn như thế, cưỡi ngựa toàn bộ hết một vòng chỉ sợ cũng mất đến hai ngày. Chẩn trách vừa rồi yến cuộn đồ có thể cưỡi gió mà cũng không tìm thấy tiểu lâu. đủ loại cửa hàng cửa hiệu mọc lên san sát ngay mặt đường, có tiêu cục, có tiểu lâu, có trà quán, có thành lâu, có võ quán, có hoa viên, vân vân. Mỗi nơi mỗi kiểu kiến trúc. Cùng trang hoàng riêng Kèm theo đủ loại âm nhạc hấp dẫn người đi đường Làm cho người ta lưu luyến Chỉ muốn chậm chậm mà thưởng thức Ở đâu gọi là tòa thành trong game online đầy rõ ràng không khác gì Một đại đô thị trong hiện thực Đại nhiệt nhìn đến nhập thần Không khỏi thở dài Thành thị thế này Chỉ có thể là ảo Thế gian sao có nơi nào sánh nổi Yến cuồng đồ cười ha ha Tay chỉ một vòng cảnh quan trước mắt lớn tiếng nói ngay khắc chờ chúng ta nhập giáo kiến nghiệp xong lại điều động bằng chúng tức đấy để lúc đó thành trường an này chính là họ yến bỗng nhiên hắn ngừng lại quay sang hỏi đại nhiệt Ờ hiền đệ chú họ gì họ trần đại nhiệt trả lời yến cổ đồ nói tốt vậy sau này thành trường an là họ yến cùng họ trần nghe hắn nói liền thiền toàn chuyện đầu đầu đại nhiệt không khỏi dở khóc dở cười Trầm Tê Dù nhất mộng, sau khi người trở thành lập giáo phái, sẽ có thể hướng hệ thống sinh công thành chiến. Một khi thành công, thành trì đó sẽ về tay giáo phái. Tự mình sở hữu một tòa thành là truy cầu cùng quang vinh trí cao vô thượng của bất kỳ giáo phái nào. Hơn nữa, việc giao dịch buôn bán trầm thành mỗi ngày đều có thể thu về một khoản thuế không nhỏ. Dành lợi cùng thu như thế, ai không muốn làm. Nhưng công thành cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, thành lập một giáo phái rất không đơn giản. Trên đợi đến tín vật lập giáo Hiếm như phượng màu lân giác Công khoản vốn khổng lồ ban đầu Là phải làm sao gom đủ nhân số một vạn Cũng đã làm cho người ta phải đau đầu Thứ hai Cho dù là phái ổn rồi Chiếm thành thành công rồi Sau đó lại liên tục đối mặt với nguy cơ bị các giáo phái khác chiếm thành Đại nhiệt cười nói Lão đại đừng mơ tưởng việt vọng nữa nên chóng tìm hầm mò kiếm sinh hoạt phí đi Yến quần đồ cũng cảm thấy Vừa rồi mình mơ hơi xa rồi Xấu hổ gãi gãi đầu Trước mắt vẫn là đi tìm Đào quặng thiết thực hơn Có điều lối vào hầm mỏ Ở nơi nào đấy Hay người cưỡi gió mà lượn lờ khắp mấy cây ngõ ngách Không có thu hoạch được gì Mà hỏi đường cũng không NPC nào chỉ Khiến bọn họ chỉ biết Bi ai mà dừng lại tha thần ở ven đường Đại nhiệt thở dài Yến đại ca Giờ em cảm nhận được rằn khổ lúc anh đi bán thì thiên, thiên Nga rồi Yến cùng đồ thở phì vỏ mắng Tổ sư đó chứ Cái game này gì cũng tốt Chỉ có việc tìm đường là khiến cho người ta học máu. Sao không học những game khác Một cái quyền trục là tới nơi Có phải tiện bao nhiêu không Đại nhiệt nói ờ, Em lại cho là chuyện quyền trục gì kia thuộc hàng Tây rồi Không thích hợp bối cảnh Tây du ký Còn thì trò chơi sẽ không làm khó người đâu Nhất định sẽ có NPC chỉ đường Không phải như tân thủi thôn có phản sự thông đấy sao Vấn đề là NPC ở chỗ nào Bình thường đáng lẽ phải đứng ở các nơi dễ nhìn thấy chứ nhưng chúng ta đi mãi mấy chỗ như thế rồi mà đến cả con chuột cũng chưa gặp. Đại nhiệt cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cả ngã tư to như vậy lại hoàn toàn trống trải. Không có NPC cũng không có người chơi. Đi mãi không biết đường ở nơi nào. Bỗng nhiên một tràn tiếng lục cổng dồn dập vang lên. Trên đường rốt cuộc có người xuất hiện. Người này cưỡi còn mãnh hổ từ đầu đường chạy tới. Không phải hồ ly thì có ai. Xem nàng đang đi với tốc độ đua xe F1 thế kìa không dùng chút thủ đoạn sợ không chặn đường nổi, nào có cách cả trăm mét đại nhiệt đã hùa trần múa tay chắn ở giữa đường há mồm hét to, holy anh yêu em, cẩu này vừa hết xả yến cuồng đồ bên cạnh thiếu chút nữa ngã đập đầu lên mặt đất, tỏ tình giữa đường trong truyền thuyết hóa ra lại kinh động lòng người như vậy sao, holy quả nhiên nghe tiếng mà ngừng lẹ lùng nhìn đại nhiệt, anh nói cái gì? Đại Nhiệt cười nói, À tôi hỏi là cô có biết hầm mỏ đâu không? Không biết, tôi không đi đào quặng. nàng vốn là cao thủ cao cao thủ của Long Thị, thân phận tôn quý, hết thảy phí tổn đều có người chống đỡ, đương nhiên không cần đi đào quặng. Sau khi vào thành lập tức đi, sau khi vào thành lập tức đi mua thuốc, rồi ra ngoài giết quái. Hơi, Đại Nhiệt thở dài. Được rồi, để tôi hỏi giúp anh. Hồ Ly nhẹ xuống lưng hổ. Dậm mạnh chân một cái, quát khẽ Thổ địa, đi ra Chuyện khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra Mặt đất nơi nàng dẫm lên bỗng Uình một tiếng, bốc lên một làn khói trắng Sau đó một ông lão nhỏ nhắn Mặt mày phúc hậu, đầu đội mão Hai bên mão có hai tua phù đến tận vai Tay cầm gậy gỗ đầu rồng Dầu tóc bạc trắng Tạo hình y hệt lão thổ địa Thường bị thổ ngộ không kêu đến hét đi Trong du Suzuki xuất hiện Trên đầu có một dòng tên màu lam của NPC Thổ địa thành trường an Xin hỏi thổ địa, nơi Đào Quang Trâm Thành là nơi nào? Hồ Ly hỏi Thổ địa kia cùng kính thỉ lễ trả lời Là vào từ tiên tháp ở Trình Bắc Thành tọa độ 213-348 À, đã rõ, cảm tạ ngài Nữ hiệp khách khí, đây là việc tiểu lão phải làm Thổ địa say người, lại hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất trên mặt đất Hồ Ly không nói thêm nửa câu ngay cả danh hiệu cao lão chàng vàng rội trên đầu đại nhiệt cũng không làm nàng kinh ngạc lệnh lùng nhảy lại lên lưng hổ rồi chạy đi tốc độ thú kỵ của nàng chậm hơn cưỡi gió nửa nhịp nhưng cưỡi gió cần tiêu hao phát lực bởi vậy ở thời điểm thông thường thú kỵ vẫn là một lựa chọn di chuyển không tệ đại nhiệt cùng yến cuồng đồ đưa mắt nhìn nhau chầm miệng một lời gieo lên mẹ nó thì ra hỏi đường như vậy đại nhiệt lập tức học theo vùng chân đạp mạnh lên mặt đất hét lớn Thổ địa đi ra Hắn dùng sức Dập đến bụi đất cuốn lên mù mịt Thế nhưng không thấy khói trắng Cũng không có thổ địa nào ra Lẽ nào đúng lúc có người đang gọi thổ địa Nên ngẽn đường đây Đại nhiệt chưa từ bỏ ý định Lại hùng hằng dẫm một cước Thổ địa đi ra Tình huống lại tương tự Hắn khó hiểu nhìn Yến cuồng đồ Yến cuồng đồ lại cảm thấy kỳ quái Nói Không đúng Vừa rồi quay dẫm chân rồi kêu một tiếng là ông lão kia ra rồi Hắn vừa nói Vừa lặp lại trình tự này UỪN khỏi trắng bốc lên Thổ địa thành trường an xuất hiện Giả yếm quần đồ giật mình một cái Đại nhiệt trợn mắt mà nhìn Tiền sư đó chứ Hóa ra phải là người khai khiếu rồi mới sử dụng được chức năng này sao Hắn đoán không sai quy tắc chính là như thế Thổ địa kia cục kính hành lễ nói Thiếu hiệp triệu hoán tiểu lão đi ra có việc gì thì cứ mời nói tiểu lao biết sẽ trả lời đại nhật bị kỳ thị bởi các mắc vé nhân trong lòng cực kỳ khó chịu tức khí liền hỏi mẹ ông họ gì chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com nỗ lực phấn đấu hầm mò cho dân nghèo mỗi người mỗi giờ cần giao nộp một trăm đồng phí đào quạng hầm mò cho bình dân Mỗi người mỗi giờ cần giao nộp 300 phí đào quặng, Hầm mỏ cho vip mỗi người mỗi giờ cần giao nộp 1.000 đồng phí đào quặng. Viên quan phụ trách đào quặng bộ dáng oai hoài, đứng ngay cửa tiện tháp trong thành trường An. Mặt không chút thay đổi giới thiệu 3 loại phí đào quặng cho đại nhiệt cùng yến cuồng đồ. Gã này mặc một thần quan phục đỏ thẫm, má vị bụng phệ, vừa nhìn đã biết là hạng tham quan. Từng câu từng chữ, đậm chất hách dịch. Mỗi loại hầm mò đều có chia làm dàn cho một người Hai người, ba người Và dàn lớn bốn người Trong đó hầm mò VIP còn có sẵn dàn karaoke Cùng đầu chiếu phim Sẽ giúp các người vừa đào quặng vừa giải trí Nghe xong thuyết minh Đại nhiệt cùng Yến Cuồng đều cực kỳ phấn khích Bị hiện giống như là hai con gà Bị tươi sống dấn nước sôi Quy tắc đào quặng trong thành Hoàn toàn bất đồng với chồng thân tần thủ thôn Theo giá cả chia ra ba cấp độ Cơ bản là bắt chước tiêu chuẩn ở khách sạn trong hiện thực. Hầm mỏ cho dân nghèo, đa số là quạng màu đen, xác suất xuất hiện quạng màu vàng chỉ có 1%. quạng màu trắng là 10%. Hầm mỏ bình dân khá hơn một chút, xác suất đào trúng quạng màu vàng là 5%, quạng màu trắng 15%. Loại VIP dường như là tốt nhất, quạng màu trắng đạt tới 30%, còn màu vàng là 10%. Hầm mỏ phân cấp như thế, một mặt là trò chơi điều tiết nguồn tiền. Một mặt là tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi Bởi vì tình huống đào quặng thực tế Vừa xài những thống kê sát xuất Là con số chết Cho dù là hầm mỏ rất nghèo Sát xuất đào được quặng vàng thấp một chút Nhưng nếu đào ra một quặng sắt Hoặc quặng đồng độ tinh khiết cao Thì cũng sẽ bán được vài trăm đồng Thậm chí hơn một ngàn đồng Coi như là một khoản không tệ Mà hầm mỏ VIP cũng có tỷ lệ đào Tới gấp mấy giờ đều không được thứ tốt hao tiền nhọc sức Đặc biệt nói rõ một chút trong quá trình đào quặng mỏ, bất kể là hầm mỏ cấp bậc gì, xác suất ra loại quặng nào cũng độ tinh khiết bao nhiêu đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Hay nói, dần giá hơn là phát tài hoặc rủi ro đều phải xem nhân phẩm của bạn. Nhân phẩm của đại nhiệt vẫn luôn rất đáng khinh. Diệm phúc hay tiền của vì nghĩa gì gì đi chẳng nữa đều không đến lượt hắn. Newton bị quả táo rơi trúng đầu mà thành nhà khoa học lỗi lạc ngang đời. Hắn lại bị quả dừa rơi xuống đập cho óc nở hoa. Archimedes chỉ đi tắm thôi cũng nghĩ giả định luật về sức nổi hàn tầm thiếu chút nữa chết đuối vân vân tuy rằng số phận đen đuổi liên tục nhưng đại nhật luôn luôn lòng ôm trí lớn ánh mắt trông xa tuổi nhỏ hắn được cha mẹ gửi về sống nhà bà ngoại ở nông thôn thì thích ngắm bầu trời đêm nghiên cứu các vì sao tới một ngày rốt cuộc tự kết luận được một điều ngây thơ mặt trần lúc vừa lên là gần mặt đất nhất chỉ cần đứng từ chỗ cao là có thể tháo xuống muốn làm anh hùng hái trắng Sáng sớm hắn đã rời giường, hy hoay chế tạo cả một ngày rồi trần trần đem công cụ mới chế ra theo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Tay phải cầm câu liêng bằng gỗ, tay trái cầm túi tụi đang bằng lưới. Ánh hùng nhỏ trở lên một cây cao nhất phục kích. Nào ngờ ánh chàng vừa lên đã cao xa như vậy, lại nhát ngờ hắn mười tuổi đã nhìn hưng phấn khỏe với mọi người rằng, theo hắn thầm dò cả một thời gian dài, hơn nữa đọc từ một cuốn sách cổ biết được đoạn sông gần nhà có vàng cám chảy trôi, vì thế hắn bắt đầu hành động cầm đầu vài đứa nhóc chập tuổi cần quét lòng sông cả một buổi tối mệt đến thở không ra hơi, cuối cùng bắt được bảy con cá chép, 10 con luân, một giỏ cua, một vàng cám thì dùng lời đại nhật là vàng khẳng định ở khúc nào đó chờ mò đến thôi. Sau khi lớn lên đại nhật vẫn đầy ý nghĩ kỳ lạ như trước, ngoài trừ lập chí làm lỗ tấn thứ hai giúp trung hòa đòn giải thưởng nobel văn học giả. Áo tưởng của hắn cứ ùn ùn không dứt. Ví dụ như đi trên đường Có thầm mong một cái túi đầy tiền rơi trước mặt Ngủ mơ thấy mình cùng đại mỹ nhân nào đó XOXO Đứng trước WC cũng nhìn chằm chằm vào bồn cầu mà ngẩn người Nghĩ thầm chính mình có khi nào vừa ngã vào Sẽ xuyên Việt trở về đời đường Đời tống gì không Ốc tưởng tượng phong phú là một trong những nguyên nhân Khiến đại nhiệt tích game online Bởi vì bên trong thế giới ảo mộng kia Người ta có thể thực hiện rất nhiều việc Mà trong hiện thực vĩnh viễn không thể nào chạm đến Ví dụ bạn muốn làm đại hiệp Để hành hiệp trượng nghĩa Bạn có thể chơi game thể loại võ hiệp Còn nếu muốn nắm giữ mà pháp Chảm dòng trừ yêu Thì chơi game thể loại mà huyễn vân vân. Không thể phủ nhận Từ sau khi nhận được nhiệm vụ ẩn liên hoàn Gồm 3 vòng một tân thủ thôn Với ban đầu đã nhận định coi trò chơi là nơi tham quan vãn cảnh Cũng đã bắt đầu cố gắng Báo tin đánh trò mó đen tìm lên tiểu hoa quả sơn. Có điều trò chơi cũng giống như hiện thực, không phải cứ trả giá bằng bao nhiêu cố gắng sẽ có bấy, bấy nhiêu thu hoạch. Thậm chí rất nhiều người cố gắng cả đời, cuối cùng vẫn chỉ là cầm dã tràng. Hiện giờ vào hoàn cảnh hồn phi phách tán, nghèo rớt mồng tơi, cũng không phải là do đại nhiệt lười nhác Hắn đã cố gắng, nhưng trời lại không như mong muốn. Rất nhiều việc đều phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Trần qua thì hắn luôn cố gắng, nên trời cũng đáp lại. Họ cũng có khả năng do Glass chứa bắt giới hắn chọn có may mắn nhất game. Cho nên bằng cách kỳ ảo nhất, hắn lại giết được Ngưu Ma Vương, đạt được hơn 9.000 điểm ngộ tính. Dù những điểm này hiện không có tác dụng gì. Nói thì dài, điều quan trọng nhất là đại nhiệt trịu quạt đà kích hồn phách bị đoạt mất, khiến hắn càng ngày càng nhiệt tâm với trò chơi này. Đã thật sự coi tệ dù nhất mộng trở thành một giấc mộng, dụng tâm mà cố gắng phát triển. Trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện hình ảnh trong bộ phim của Châu Tinh Trì. Nhân vật chính lẻ loi đứng một mình trước biển Tự an ủi khích lệ mình bằng cách gầm lên Tranh tiếng với biển khơi Nỗ lực Phấn đấu Đại nhiệt tự nhiên giống lên Làm ếm cuộc đồ dẫn mình nhìn sang Chêu Chú còn hồ khẩu hiệu trước khi đào quảng giáo Rất có tinh thần cách mạng năm xưa đấy Đại nhiệt lại nghiêm túc đáp lời Tiền chưa đủ đào một giờ Cho nên em tự ừ, Cổ động mình mới có tin tưởng đào được thứ tốt Ờ, có tác dụng sao? Còn không bằng bật clip mà xem mỹ nhân kêu Kimochi tăng hương phấn. Yến cổng đồ không trở lại đúng, dầm đáng nói. Kimochi cái đầu anh, mau giao tiền đặt loại dân nghèo cho hai người đi. Bọn hắn giao tiền xong, một luồng sàn lễ lên giữa vụt tắt, đã tiến vào trong một gian hầm nhỏ nhỏ, có hai mặt là ván gỗ, hai mặt là vách đất đá. Nơi này rộng chừng 10 mét, cao khoảng 4 mét, ánh sáng đầy đủ, hoàn cảnh không tồi. Thời gian quý giá hai người lập tức xuất ra quốc Mà vì NPC quan đảo quặng tặng Mỗi người chọn một mặt Rồi hùng hục mà bổ Nói thật đảo quặng là một việc cực kỳ nhàm chán Vừa buồn tẻ vừa đơn điệu Thế nhưng cũng đành chịu Trừ khi có tiền vào gian VIP Sẽ có phim ảnh ca nhạc tiêu khiển Hai loại còn lại cũng chỉ có thể cùng bằng hữu Nói chuyện phiếm giết thời gian vận khí của Yến cùng đồ không tệ Rất nhanh đã đào được một khối quặng màu trắng Hẳn hừng phấn mà cười hồ hố Rồi đợi kiểm tra mấy quặng trắng kia, là một khối quặng bạc có độ tinh khiết 80%, lại càng sung sướng cười to. Ở đây giải thích một chút, bất kỳ loại quặng nào thì độ tinh khiết tối đa đều là 100%, một khi lên đến 10% là có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Đương nhiên, độ tinh khiết càng cao thì luyện chế giả pháp bảo càng lợi hại. Khối quặng bạc này của Yến Cuồng Đồ bán cho NPC ít nhất có thể được 2000 đồng. Mà bán cho người chơi để chế phát bảo Thậm chí có thể lên tới 5.000 đồng Đương nhiên nếu điều kiện cho phép Hắn cũng có thể giữ lại Đợi gom đủ các loại tài liệu mà rèn đúc phát bảo của chính mình Quặng vào túi Yến Cục Đồ cười mãi không thôi Mà kệ kế tiếp thu hoạch ra sao Thì hắn cũng có lời rồi Có người vui mừng sẽ có người ưu lo Đại nhiệt bên kia đã lại rất không may Bị đảm nhận vai trò mặt đối lập Hắn vất vả hơn nửa giờ Thế nhưng cả một màu sắt cũng trừa thù. Một giờ ninh trống trôi qua, đại nhiệt hai tay chống trời bị truyền tống ra ngoài. Có một cảm xúc mãnh liệt là muốn hỏi NPC quan đảo quạng kia một lần, mẹ ông họ dấy. Tuy rằng Yến cuồng Đồ thu hoạch lớn, tiền của hắn hoàn toàn thoải mái chia sẻ cùng đại nhiệt. Nhưng loại viện trợ mang tính chất giúp đỡ người nghèo này làm đại nhiệt không thoải mái. Đương nhiên là khi đứng trước mặt Yến cuồng Đồ thì đại nhiệt sẽ không có biểu hiện gì khác thường. Hắn cùng Yến Cùng Đồ mang chiến lợi phẩm đi bán hết. Yến Cùng Đồ đợi không được ngày mình tự tài chế phát bảo hay là ngày có đoàn người thỉnh kinh thành công tiếp theo vào thành trường An, chỉ có thể bằng khối quặng bạc độ tình khết 80% bán cho NPC. Đã trở đến giai đoạn sầu khai khiếu, đào quặng kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ, cấp tốc mua thuốc ra khỏi thành giết quái cây ngộ tính kiếm bảo vật mới là chính đạo. Về phần đại nhiệt, Yến Cùng Đồ phân cho hắn 1.000 đồng để cho hắn tiếp tục đào quặng. Không có biện pháp, Đại Nhiệt vẫn trở khai khiếu, đánh với quái ở bản đồ ngoài tân thủ thôn, không khác gì mỗi đốt già trâu chỉ có thể tiếp tục tại hầm mò, cố gắng phấn đấu. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro Tao là cha mày Vào bữa khuya dự thường lệ, Lão Vương thêm riêng cho Đại Nhiệt một phần vật thể thần bí hình trụ có màu đen và tô cháo thơm ngon đến độ đại nhiệt ăn vào khen không dứt miệng cũng dặn lão vương chuẩn bị gấp đôi cho bữa đêm mai sướng cái miệng là hại cái thần về tới phòng đại nhiệt như là phát sốt toàn thân nóng rực đến nỗi cởi sạch đồ trên người ra Hồng khí giữa hai chân cứng đờ dựng thẳng lên như cột thu lôi ở trạng thái này thật là buồn lấy mạng người kiềm thường bất khuất và ép à thật khổ đại nhiệt hai tay gối đầu nằm ở trên giường mãi không ngủ được để lấy điện thoại ra gọi cho số ít bạn nữ đến đáng thương của mình. Muốn thử xem có thể sớm ngày hết độc thân không? Ờ, alo, anh Lệ phải không? Tớ là Trần Quân đây. Cậu đang ở đâu thế? Ờ, cái gì? Đang ở tận Bắc Kinh sao? À, vậy là sao nói chuyện? Alo, Tiểu Hồng hả? Anh là Trần Quân. Ờ, sao? Em không nhớ hả? À, vậy bao giờ nhớ thì gọi lại cho anh nhé. Alo, Mỹ Mỹ hả? Tớ Trần quân đây. Cậu chưa về à? Muốn ở lại trường làm trợ giảng sao? À, tốt quá Giờ cậu đang ở đâu? Ờ, sao? Trên giường á? À, bạn trai cậu cũng ở đó hả? À, vậy hai người cứ tiếp tục. À, xin lỗi đã quấy dậy. Gọi một loạt điều trùng kết quả, đại Nhi chỉ biết thở dài, đành xuống giường đi một bài thái cực quyền. Sau đó lại tắm nước lạnh mới dễ chịu hơn một chút. Ngủ là không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Hắn mặc quần đùi bước ra cửa Muốn lên tầng thượng hút đứa thuốc ngắm cảnh Trên đường đi qua cửa phòng vương tiểu thư cách vách Hắn lại nghe thấy một tràn tiếng rền gì rất cảm xốt À quà này có tình nhân từ lúc nào vậy Đại nhiệt vành tay lên Rất không có đạo đức mà áp vào cửa nghè lén Vương tiểu thư kêu rất lớn Hoàn toàn không giống hình tượng trí thức nhã nhặn bình thường Làm cho đại nhiệt hiểu được một cái đạo lý Nữ nhân mặc đủ quần áo là thiên sứ Nữ nhân cởi quần áo ra là ma quỷ Đại nhiệt nghe đến nhập thần Dụng vọng tận lực áp chế xuống như núi lửa bạo phát ra. Hắn hận không thể phá cửa mà vào Đánh mất tình nam chính trong đó Rồi thay thế vào Đấu tranh tâm lý kịch liệt một phen Hắn hùng hằng phun một bãi nước miếng lên mặt đất Mắng thầm Một đứa cầu nam nữ Sau đó chạy như trôi chết trở lại phòng của mình Không có cách nào để ngủ Vậy chơi trò chơi đi Đại nhiệt đàn định đeo thiết bị online vào Thì điện thoại vàng lên Chẳng lẽ có bé gái nào cũng đang cô đơn khó ngủ mà tìm mình làm chuyện một đêm? Đại nhiệt vừa mừng quá đỗi Cả số hiện lên cũng không nhìn mà bấm ngay vào nghe. Giọng làm già vẻ thần sĩ nói. Xin chào, tôi là Trần Quân. Từ trong điện thoại truyền tới mà giọng nam ồm ồm Tao đã không ngủ được đây. Đại nhiệt sừng sốt thắc mắc. Ờ, ai đấy? Tao là cha mày. Giọng của đối phương lập tức tăng cường độ còn không phải là giọng nam trùng của ông già hắn sao? đại nhiên hoảng sợ vội nhìn lên đồng hồ đã sắp một giờ sáng. tại sao lão nhận ra lại đột nhiên gọi điện thoại? hay là muốn khám phòng bất sán? hắn vội đáp: à, trà đó à? buổi thế này rồi sao trà còn chưa nghỉ ngơi? hay là đang ăn bữa khuya à? giờ này trà có khỏe không? hiện tại thời tiết thay đổi thất thường buổi tối đi ngủ trà nhớ mặc nhiều quần áo vào nhé. bên kia hừ một tiếng nói: mày còn biết quan tâm đến tao cả? Cha của Đại Nhiệt là một cựu quân nhân từng trải qua mưa bom đạn bão đạn. Tuy rằng vị bằng thương tích phải về hưu sớm, nhưng vẫn duy trì tác phong nghiêm khắc của quân đội. Một người cha nghiêm khắc và một người con lười nhác, đương nhiên không có có không ít mâu thuẫn. Nhưng bởi vì Đại Nhiệt từ nhỏ đã tình thông sách lược, ngoài thuận trong chống, hơn nữa còn một người mẹ hiền từ giữa điều giải, cho nên chuyện giữa hai cha con chỉ là đấu tranh giai cấp. Ngoài miệng trên nội tâm lại vô cùng quan tâm đối phương. Cha đã chế thế này rồi còn gọi điện cho con hay là ở nhà xảy ra chuyện gì đại nhiệt nghĩ đến một vài khả năng đáng sợ vội thu hồi cột nhà lo lắng hỏi trả hán đáp trong nhà phát sinh đại sự đại nhiệt tìm đập thình thịch ờ là đại sự gì ạ vợ của mày kết hôn với người ta nghe vậy đại nhiệt thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất ừ, vợ của con còn kết hôn lúc nào rồi ly hôn khi nào nữa Đầu dây bên kia không hề có ý đùa Nghiêm túc nói Là A mai Nó cùng với người ta đính hồn Mày không nhớ sao Trước đây mày thường xuyên gọi người ta là lão bà đấy Đại Nhật nhớ lại Thời thơ ấu quả thật có chuyện như vậy Nhưng đó là chuyện thật lâu trước kia Lâu đến nỗi giống như một bức ảnh cũ đã ố vàng Nhìn mơ hồ không rõ Giữa hai đứa tới cũng đã xảy ra chuyện gì Trước kia không phải là luôn rất tốt sao Chả hắn hiển nhiên không thể chấp nhận Sự thật mai mai đã cùng người khác đính hôn Trong lòng ông Cô gái sử dắn giỏi giang kia Từ lâu đã là con dâu của mình Đại nhiệt cười nói Ở bọn con dâu cũng rất tốt nhưng là bạn bè, không phải tình yêu Đừng có nói nhạm Giữa nạp và nữ làm gì có tình bạn đơn thuần Một bên là dâm Một bên là lửa nóng Chỉ cần để cùng một chỗ Nhất định sẽ phát sinh quan hệ vượt qua tình bạn Nói mau Là mày trở thành trần thế mỹ Hay là nó hồng hạnh vượt tướng? Cha Đại Nhiệt nói giọng gay gắt. Đại Nhiệt nói. Tình cảm là chuyện phức tạp, rất có giải thích. Đã qua là đã kết thúc, nói lại cũng không có ý nghĩa gì đâu ạ. Cha hắn lại rất vô lý hét lên. Tao là cha mày, mày nhất định phải nói. Lại là cái câu này. Đại Nhiệt thở dài nói. còn cảm thấy tình cách hai đứa không hợp, cho nên cố ý nhãn ra. Tính cách không hợp, vì sao? Đại nhiệt giờ khóc giờ cười. thì Không hợp là không thích hợp, còn cần lý do gì nữa hả? Người đầu dây bên kia lập tức nổi tiếng bướng bỉnh. Không nói lý do. Ê, không hả? Tao là cha mày, tao hỏi mày có nói không? À, vâng, vâng, là con sai. Đại nhiệt đầu hàng thay đổi sách lược nói của anh à, Kỳ thật là bởi vì chúng còn cách xa nhau, ít liên lạc. Rất nhiều thứ đều bị thời gian làm nhạt đi Hơn nữa cha cũng biết đấy Con của cha đơn tuổi thanh xuân cường thịnh, Huyết khí phường cường Nhất thời nhị không được từ một người bạn gái đang học cùng trường Hiện nhiên lý do này càng thêm chân thật So với lý do tính cách bất hòa như sách giáo khoa kia, Càng thêm có thể làm cho người ta tin tưởng Cha đại nhiệt hừ một tiếng nói Tao biết ngay mày trời sinh đã định làm cái loại bại hoại Giống trần thế Mỹ mà Ê con cùng chị Mai Vốn không có hôn nữa, Cũng không phát sinh cái gì với quá tình bạn Còn giống Trần Thế Mỹ duy nhất là cái họ Nhưng họ này cũng là cha truyền xuống Không quan hệ tới con Thúi lắm Chà hắn chửi một câu Tạm dừng một lát Cảm xúc nhanh chóng yên tĩnh trở lại Giữa hai lúc sành sẽ không ngọt Dù ông um chút ngang ngược Nhưng cũng không ép con trai cưới một cô gái mà nó không thích Trầm dọng hỏi Theo lời mày nói thì Mày có bạn gái rồi sao Vẫn còn đang yêu nhau hả Không tốt Đại nhiệt thầm hồ trong lòng Giả ngu hỏi Ờ còn thì sao ạ Đừng có giả ngây giả dại với tao Rất tốt Tháng sau là đại thọ 51 tuổi của tao Mày mang nó về nhà một chuyến Nếu tao với vẹ mày cảm thấy ưng Thì bọn mày cưới luôn Dù sao hiện tại đã cưới Cũng vẫn có thể đi học Ông lão đột nhiên thay đổi lần tư nghĩ đến một cái ý kiến hay Quả nhiên là muốn hỏng bé Đại nhiệt kỳ khó ló cái khôn Kêu lên Cha con bị tao tháo đuổi Lần sau lại bàn nhé Lão Trần cười ha hà ha. Nếu hôm đó mày không mang bạn gái về nhà Thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy Mày phải nhớ kỹ Tao là cha của mày Cúp điện thoại Đại nhiệt cũng không còn tâm trạng mà chơi trò chơi Nằm chất dí trên giường mà ngẫm nghĩ miên man Sinh nhật của cha là vào ngày mùng 10 tháng sau Cách hiện tại chỉ có 20 ngày. Thời gian ngắn ngủi thế, mình từ nơi nào hô biến ra được một cô bạn gái đấy. lần này thật sự là mùa dây buộc mình. Hắn suy đi nghĩ lại đến mỏi mệt. Không ngờ cứ thế ngủ thiếp đi mất. Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro Vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhắc nhở người chơi. Lúc trần tròn đêm nay, đầu phủ cao lão chẳng của bạn sẽ bị trừ yêu phá hủy mong bạn hãy nhanh chóng trở lại hàng yêu trừ ba. Đại nhiệt vừa mới online đã được hệ thống thông báo một nan đề tương tự như bệnh khó nói của nam giới vậy. Hắn không khỏi run lên miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa cả một cái đầu heo. Đúng là nhà rột ngập cả đêm mưa cuồng dầm mà không có nơi giải quyết. Không thể tưởng tượng được nhiệm vụ cốt truyện trừ tình ở dây của class trừ bắt giới lại hạn chế thời gian. Nếu quá thời gian mà không giải quyết được trừ yêu nó sẽ hủy diệt cao lão chàng Theo lẽ thường Cao Lão chàng là động phủ của người chơi, sẽ không chịu công kích của người chơi cũng như yêu quái. Nhưng vấn đề là trừ yêu đã ở đó trước lúc Cao Lão chàng trở thành động phủ của Đại Nhiệt, cũng là boss của nhiệm vụ cốt truyện. Đại Nhiệt gặp Cao Lão Tài, coi như là một loại kỳ ngộ ngẫu nhiên được sắp đặt trong trò chơi. Cao Thái Cồng quyết định tặng động phủ cho Đại Nhiệt lại tiếp tục là một kỳ ngộ ngẫu nhiên nữa. Hai cái kỳ ngộ cộng lại nên hình thành một cái bước trừ yêu có thể phá hủy Cao Lão chàng. Động phủ bị phá hủy, chính là toàn bộ kiến trúc trong đó đều bị sàn thành bình địa, nhưng quyền sở hữu sẽ không phát sinh thay đổi. Nói đơn giản hơn, nếu cao lão chàng bị hủy thành một đống hoang tàn, mất đi toàn bộ công năng thì vẫn thuộc về đại nhiệt. Đại nhiệt cũng không thể đi tìm động phủ khác được. Sau khi tình huống này phát sinh, người chơi muốn phải xây lại động phủ thì phí tổn rất lớn. Ủy thác cho hệ thống xây lại một bức tường tốn gần 1000 đồng, xây nhà vệ sinh ít nhất cũng phải hơn 1 vạn, mà còn chưa được là vệ sinh tự hoại. <cười> Đừng cười WC là một trong năm bộ phận kiến trúc nhất định phải có của đậu phụ. Trời trời thiết trí một đậu phụ trần chính Tức là phải có đầy đủ không gian cần thiết Từ phòng ngủ để WC Đương nhiên Nếu người trời không có sở thích ngào dù tứ phương muốn bể là nhà Thì cũng có thể để mặc đống hoang tàn Tiếp tục hoang phế thôi Rất rõ ràng Đại nhịp không phải là dạng người như vậy Hắn tuyệt đối không muốn trợ mắt nhìn cao lão tràng Biến thành đống hoang tàn Nhưng hắn cần phải làm gì bây giờ? Bình thường trong động phủ không thể phát sinh PK Cũng không thể sử dụng pháp thuật Cho nên đại nhiệt không thể nhờ người khác hỗ trợ Nhưng hắn hiện tại còn chưa khai khiếu Lực công kích thấp lè tè Phòng ngự lại càng tệ Bị độc giác quỷ vương biểu sát trong quá trình thình kinh Là một ví dụ tốt nhất Chữ yêu này so với độc giác quỷ vương Chắc chắn là lợi hại hơn Đã không thể gọi người giúp Mình cũng bất lực Chẳng lẽ phó mặc cho ông trời sao? Ông trời ơi, nghe cho còn một gợi ý đi Đại nhiệt đứng ở ngã tư giơ hai tay lên trời hét lớn Vừa hô xong Đã có một mẩu giấy bị gió thổi tới Giống như trong phim Vừa vặn rơi vào tay đại nhiệt Hơ, có huyền cơ Hắn nhìn chóng mở ra xem Bạn muốn một trận thành danh sao? Bạn muốn bạn người ngưỡng mộ sao? Bạn muốn kiến công lập nghiệp sao? Vậy thì mời báo dành tham gia giải đấu Anh hùng tranh bá Lần đầu tiên được tổ chức trong tài ru nhất bộng đi Giải đấu sẽ cử hành vào mùng 1 tháng 10, chính là thời điểm để phòng vân tụ hội quần hùng tập hợp. Những người chơi xuất sắc lọt vào top 3 sẽ đạt được lệnh bài lập giáo quý hiếm, lòng trì giác cùng với rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, những người chơi trong top 10 còn được hệ thống tặng một động phủ. Nếu đã có động phủ thì sẽ lấy giá cả hiện tại quy thành phần thưởng tiền mặt. Bạn còn chờ gì nữa? Ở cửa hoàng cung cho một mỗi thành thị, NPC công tào quan phụ trách chiêu mộ tuyển thủ đang chờ bạn đến. Đặc biệt nhắc thêm Khi đi nhớ mang theo 500 đồng phí tham gia. Thì ra là thông báo của hệ thống, thật đúng là hiện đại, quá nhân tính hóa rồi. Đại Nhật chỉ mới giờ tay mà hệ thống đã giải truyền đơn vào tay hắn. Mùng 1 tháng 10, còn hơn 1 tháng nữa. Nhìn qua thì giải đấu anh hùng tranh bá này cũng không tệ lắm. Phần thưởng rất có giá trị. Không nói đến đồng phủ dù rách nát cũng trị giá đến năm con số. Lệnh bài lập giáo lòng trì giác, sừng rồng kia càng được đồng đào nhân vật cấp lão đại, thiết thả mong ước, giá trị liên thành. Lòng trì giác chính là sừng trên đầu của Long Vương. Trầm tài duy nhất mộng của bốn vị Long Vương phân biệt là Đồng Hải Long Vương Ngao Quảng, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. muốn lấy sừng của Long Vương chỉ có một cách đó là giết để lấy. Làm tứ đại trung cực boss của quái vật thủy tộc, bên cạnh Long Vương nhiều vô số kẻ hà binh giải tướng. Trong đó không thiếu thủ hạ đắc lực có thực lực không tầm thường, như quy thừa tướng, phi thiên dạ xoa, bạc thống lĩnh. Cộng thêm lòng nữ, lòng tử, một số lượng không ít, thiền phú kinh người, của lực lượng này rất khủng bố. Sỏ sánh quá, tham gia đánh giải để lấy về lòng trì giác có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, việc này cùng đại nhiệt có quan hệ gì với đâu. Trước mặt một người ăn chưa no mặc chưa đủ, khỏe khoang bào ngư vi cá ngồi đến thế nào, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đại nhiệt vùng tay một cái chuyển đơn trong tay lại theo gió bay đi Chồng người trong trời không bằng chồng vào chính mình Đại nhiệt không còn tâm chạy nào lại thành, chạy nhanh về cào lão chàng hiện tại hắn không thể cưỡi gió cũng không có dày cộng tốc độ ngựa thì sau khi bị đám khỉ trên tiểu hoa quả sơn thịt cũng không mua lại một con ngựa giá tới 500 đồng húng hồ sau khi khai khiếu có thể cưỡi gió mà đi ngựa sẽ không có tác dụng nữa bởi thế tốc độ của đại nhiệt chậm như rùa Nửa giờ sau mới trở lại Cào Lão Tràng Cào Lão Tràng là một đại tràng viên Ước tiếng sân luật không thể Không kể đến hào nước bao quanh bảo hộ trang Cũng đã rộng đến 700 mét vuông Chầm đó tường cao mái cong Cây cối sản sát Hòa cỏ khoai sắc đầy đất Khung cảnh tươi mát hợp với lòng người Nếu không để ý đến giá trị linh lực Thì nơi đây có thể nói là Động phủ cực phẩm trong tay dù nhất mộng Nói thế là vì động phủ bà hệ thống Bán giá đều trong thành Mà những tòa nhà sản sát nhau Đừng nói đến hào nước bao quanh Phần lớn đều không có hậu hòa viên kể cối hoa cỏ các loại đều phải tự mình mua thêm Dùng một phép so sánh đơn giản Cào lão chàng Chính là một biệt thự nhà vườn xa hoa Mà đậu phủ trồng thành Chỉ là những căn hộ xây hàng loạt trong tiểu khu Ai tốt ai kém Vừa xem đã biết Về phần đậu phủ thượng cổ trong truyền thuyết Đó mới chỉ là nghe đồn thôi Quá là xa rồi Không nên kể đến Chẳng viền xinh đẹp như vậy Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ bị hủy trong tay mình Đại nhiệt đứng ở bên ngoài cửa trang Có chút thồn thước Hiện đệ Đào quặng thu thế nào Lúc này Yến quốc đồ bề mở hỏi thăm Nói đến đào quặng Đại nhiệt than vãn Đừng nói đến đào quặng nữa Em vừa mất gần 500 đồng xong Kỳ thực đây không phải là do hắn quá suy sẻo Mà đào quặng chính là như vậy Chờ dù ở tầng thủ thôn hay ở trong thành Rất nhiều người chơi đào thật lâu Cũng chỉ đào được một số quặng vứt đi Ở tầng thủ thôn còn tốt Nếu không đào được chỉ mất thời gian Trầm thành thì lại khác Bỏ ra chính là tiền Mất đi cũng chính là tiền Nếu không có tiền thì các bạn không thể tiếp tục đào được nữa Yến cùng đổ an ủi Đào quặng cũng giống như đầu tư cổ phiếu Có người nhảy lâu vì cổ Cũng có người trở thành phú ông vì phiếu Chú chỉ mất một ít tiền Không cần để trong lòng Anh đang cày ở ngũ hành sơn cũng không tệ lắm. Ngoài rất nhiều ngộ tính già thì còn nhận được hai kiện pháp bảo cửu phẩm. Xem chừng có thể bán được mấy ngàn đồng. Ngũ hành sơn là một dãy núi cách thành trường An mấy chục dặm. Trên núi rất nhiều yêu tộc. Là nơi rất thích hợp cho người chơi có pháp thuật trùng cấp tu luyện. Tại đó, yêu tình cấp boss không ít. Đây cũng không phải là tiểu boss hàng trợ như độc giác quỷ vương có khả năng sỏ sánh. Pháp bảo rất ra cơ bản không tệ. Trầm tề dụ nhất mộng, Pháp bảo phần giá hai loại Pháp bảo hậu thiên Cùng pháp bảo tiền thiên Pháp bảo hậu thiên là do những tiền nhân Phật ma Có đại thần thông chế tạo ra Trong đó lại chỉ làm cửu phẩm Số phẩm càng nhỏ, uy lực càng cao Nhất phẩm là cao nhất Ở cấp bậc này đều là những vật Thành dành hiền hách Như là ngọc tịnh bình của quan âm Bồ Tát Kinh chiếu yêu tại Nam Thiên Môn Trên 9 tầng trời Kim cường chác của Thái thượng Lão Quân Vân vân Còn pháp bảo tiên thiên là một vài vật tồn tại từ thuở bản cổ khai thiên Hồng mông sơ khai Hấp thụ nguyên khí hồng mông sinh ra linh tính biến hóa mà thành Trong trời trời pháp bảo tiên thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay Chỉ cần có một bọn bất kỳ Là đã có thể kình thiên động địa Đại sát tứ phượng Nghe được ứng quần đồ đánh giá pháp bảo Đại nhiệt cũng vui lây Hàn vốn định nói ra nan đề mình gặp phải ở Cao Lão Trang Nhưng lại thôi Việc này yến quần đồ cũng không giúp được Mà nếu hắn biết nhất định sẽ bay trở về Như thế sẽ làm chậm chế việc tu luyện của hắn Vậy nói làm gì đấy Nhìn vào tấm hoành phi của bà Chị lớn màu vàng rồng bay lượn bảy phượng múa, cào lão tràng Trên cửa vào, đại nhiên không ngừng Đấu tranh trong lòng Đi vào gặp trừ yêu chính là thập tử vô sinh Chết xong còn không biết đi đâu về đâu Hắn còn chưa khai khiếu Mà lúc này tử vong, chưa rõ hệ thống Cử xử thế nào Còn không vào, trừ yêu kia sẽ đem cào lão tràng đập nát Ngày sau phải bỏ ra hơn 10 vạn tiền xét lại động phủ Đồng dạng tương đương muốn mạng của hắn Vào hay không vào Đây quả là một vấn đề khó khăn không nhỏ Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro Một vạn điểm ngộ tính <cười> vận may cũng giống như đại di mụ của nữ nhân, Một khi đã đến Muốn ngăn cũng không được Yến cùng đồ hớn hở nói Tự hồ lại có được thứ gì tốt Đại nhiệt giờ khóc giờ cười Ông trời sao cứ ửu đáy kẻ dâm đáng Không khỏi tò mò hỏi Sao thế anh Anh đem quái được một tấm Ẩn thân phù cứu phẩm Lại còn rơi ra từ một con tiểu yêu nữa chứ Ẩn thân phù cứu phẩm Đại nhiệt vừa mừng vừa sợ Trong tên dù nhất mộng Ẩn thân là một loại trạng thái rất kỳ diệu Khi bạn trong trạng thái ẩn thân Chỉ cần không tham gia chiến đấu thì bất kể là quái vật hay là người chơi đều sẽ không phát hiện được bản. Trạng thái này không thể đạt được nhờ pháp thuật mà phải dùng tới đạo cụ ẩn thân. Ví dụ ẩn thân phù. Ẩn thân phù không thuộc về pháp bảo mà tính là một loại đạo cụ đặc thù. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Số phẩm càng thấp thì thời gian sử dụng càng dài. Chỉ là ẩn thân phù có xác suất rơi ra khá thấp. Nó cùng với thổ địa phù có thể lập tức trở về thành khi đang ở bên ngoài. Và hộ thân phù có thể bảo hộ tính mạng của chủ nhân khi bị công kích, được xưng là tam đại thần phù. Đương nhiên, càng là đồ quý thì số lượng lại càng hỉ hữu. Hiện đệ, chủ đang mất hồn phách lại chưa khai khiếu. Thứ đồ chơi này là rất thích hợp rồi. Để anh gửi qua mail cho chú. Yến Cục Đồ vừa nói đã gửi ẩn thân phù qua hệ thống thử tín cho đại nhiệt. Gửi qua hệ thống thử tín là một công năng trong trò chơi. Quy tắc giống như chuyển phát nhanh ở hiện thực. Nhưng thời gian ngắn hơn nhiều. Tối đã 3 phút đã tới rồi. Đương nhiên, dùng chức năng này là phải trả tiền. Một lần mất 100 đồng phí phục vụ. Đây chính là trần phẩm giả trẻ đều thích, giá chỉ đến mấy vạn. Đại nhiên lập tức nói. Hiện tại em hầu như toàn ở trong thành đào quặng. Căn bản không cần vật này. Anh tu luyện bên ngoài mới hay có nguy hiểm chứ. Anh giữ lại mà dùng đi. Yến cổ độ cười nói. Cụ nhân có cầu, tuy nhiên vạn nhân ngộ vãng hỉy. Tức là dù địch có vạn người Anh cũng sẽ thản nhiên bước tới Cần gì phải ẩn thân Chú cứ cầm lấy Giờ không dùng thì để dành tới lúc cần thiết dùng Ê vẫn là anh cầm hữu dụng hơn tôi nhất là anh thu lại đi Đại nhiệt kiên quyết từ chối Nếu cứ thế tiếp nhận Hắn sẽ có cảm giác rất khó chịu trong lòng Bởi hắn cảm thấy mình vô dụng Chỉ có thể nhờ Yến cùng đồ che chở Mẹ kiếp Chú làm gì mà có đùn đầy như đàn bà thế Nếu không cần thì chú bán đi Tốt xấu dữ được mấy bạn Dù sao anh cũng không thể thu hồi meo về Yến cuồng đồ có chút tức giận nói Theo hắn nghĩ Đánh giá thứ tốt phải cùng huynh đệ chia sẻ Huynh đệ không nhận Chính là khổng nể mặt hắn Không coi hắn là huynh đệ Tính tình của Yến cuồng đồ có chút thô lỗ Nhưng lại không thể không nói rằng Rất chân thành Cũng được Hiện tại hai người đang cần tiền Đem ẩn thân phù bán đi Là một lựa chọn không tệ chính cho mình xấu hổ lại không chạm tới mặt mũi của Yến cuồng đồ. Vẹn toàn đôi bên. Đại nhiệt nghĩ vậy, không từ chối nữa. Rất nhanh, trên bảng thao tác của hắn đã hiện lên nhắc nhở của hệ thống. Hảo hữu Yến cuồng đồ của bạn gửi cho bạn một kiện vật phẩm qua hệ thống thử tín. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đại nhiệt chọn đồng ý, lấy tấm ẩn thân phù quý hiếm kia ra, nhìn kỹ một phen. Chỉ thấy đó là một lá bùa dài chừng 20cm, bề rộng bằng một nửa, có màu vàng. Mặt trên dùng mực trù sa đỏ vẽ những đồ án không rõ nghĩa Ẩn thân phù Do tiền nhân thượng cổ chế tạo Phẩm cấp cửu phẩm Suốt lần sử dụng một Sau khi sử dụng có thể bảo trì trạng thái Ẩn thân 60 giây Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu Sẽ tự động tiêu trừ Thời gian Ẩn thân 60 giây cũng không ngắn Có thể làm rất nhiều chuyện Đại nhiệt thật cẩn thận cất Ẩn thân phù vào hành trang Chuẩn bị đem bán Đồ tốt như vậy, hắn tính đặt vào nhà đấu giá của hệ thống mới có thể thu được giá tốt nhất. Có món lợi lớn này, hắn cũng vứt luôn cả sau đầu mối lo bị trừ yêu hủy đậu phủ. Mày phá thì phá đi, giữ được núi dành lo gì thiếu củi đốt. Phá xong ca dựng lại, không có tiền thì mượn yến đại ca. Đối với vay tiền, đại nhiệt lại không thấy có cái gì phải ngại. Có vay có trả, không ai thiếu nợ ai. Hắn đang chuẩn bị trở về thành tìm nhà đấu giá. Thì trượt một cơn gió kỳ lạ từ trong cao lão chàng thổi ra Cuốn lấy đại nhiệt Giờ kéo thẳng hắn vào bên trong ừ, Chuyện gì thế này cứu mà, ăn, cứu mà ăn Đại nhiệt kinh hoàng khi thân thể của mình Bị cơn gió kia bốc lên giữa không trung, luống cuống tay chân không biết làm sao mới tốt Gió càng lúc càng mạnh Cuốn lấy đại nhiệt vào trong hậu hoa viên rồi hùng hằng ném hắn lên mặt đất Làm rất gần một phần ba giá trị sinh mệnh của hắn Đây là một khu vườn được xây dựng tinh xảo có đủ hòn giả sơn, ao nước, cầu gỗ, nhìn qua cực kỳ tráng nhã. Nghệ sở nơi đây nhất định là chốn ngắm cảnh thưởng hoa, đồng vui náo nhiệt. Hiện tại lại bởi vì có yêu quái quấy phá mà hoang vu. Kể cối hòa cỏ lều không được tu bổ, mộc loạn bậy thành từng bụi, nhiều gốc còn khô héo, thỉnh thoảng lại có cảnh khô gãy rơi. Trần tường bao quanh đám bám đầy rêu xanh, ao nước không còn tròng nữa mà đục ngầu. Đừng nói cá, cả cóc cũng không có một con. Lá rụng bị gió cuốn Bày loạn trong không trùng tạo thành những tiếng xào xạc khổ khốc Vị trí trung tâm hòa viên Có một tòa tiểu lâu cao ba tầng Ngói sành gạch đỏ Hẳn là nơi yếu quái cầm tù cao tiểu thư Đại nhiệt vội đứng dậy Bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu Tay muốn loạn quyền Tự hồ thực ủy mãnh Kỳ thật trong lòng sợ để muôn chết Một giọng nói thổ bạo từ trên lầu truyền xuống Lá tên ôn thần không sợ chết nào dẫn đến phá hư chuyện tốt của chúng ta. nghe tiếng nói đại nhiệt trái lại bình tâm hơn. dù sao cũng là một lần chết, sao không chết uy phóng. vị đại hán nắm chặt nắm tay lên tường thét to. giữa ban ngày ban mặt, chẳng sao còn chưa lên, yêu nghiệt phương nào đã dám quấy phá? mau mau hiện hình. cửa lầu mở ra, một đại hán già ngầm nhảy xuống, bộ dạng rất hùng ác, đầu đội mũ sắt đen, thân mặc áo giáp cùng màu, người cao 2 mét. Bụng chưng một mét Mặt to như cái mầm Mùi hách lên trời tai lớn bất thường Đôi mắt lé ra những tia sáng đỏ lòm Chữ yêu này lại hiểu được thuật biến thần Đã biến thành dạng người Thuật biến thần là một pháp thuật cao cấp Sau khi pháp lực đạt tới mức thông huyền Thì người trời cũng có thể sử dụng Mà quái vật hiểu được biến thần cũng rất nhiều Cấp bậc phổ biến tương đối cao Có chút ảo diệu Thậm chí còn có thể biến thành bộ dáng người chơi Điều rèo rào khắp nơi Đối diện với trường hợp này thì phải dùng tới pháp bảo, tối cao là kính chiếu yêu mới có thể phân biệt. Tay trái đại hán ôm một thiếu tiểu thư, tay phải thì cầm một cây lăng nha bổng, nhìn một lượt đánh giá đại nhiệt rồi cười lạnh nói. Các hạ đã mất đi hồn phách, hoàn toàn không có cả pháp lực, hà tất lại muốn đi tìm cái chết. Đại nhiệt nói trong lòng. Ta cũng không muốn đâu, có không phải bị mi gọi gió hút tới. Thế nhưng hiện tại nó ở thế cưới hồ Cũng chỉ có thể tự bơm gan to lên giả làm anh hùng Hắn ngoại miệng nói cứng Ta thật là đệ tử trư môn Cao lão chàng này là động phủ của ta Há để cho người tàn phá mửa bãi Đại hán thở dài Ta vốn cũng là đệ tử trư môn Tên là trư cương hồ Chỉ vì quá mức háo sắc Cùng sự hình cướp nữ nhân bị tổ tông trách phạt Trong lòng ta không phục Nghĩ rằng cho không Không cho thì ca không dám chắc. Bởi vậy tới đây đem mỹ nhân bắt cóc thành thân, kiềm chút khoái hoạt qua ngày. Mi thì khoái hoạt rồi, còn ca làm sao giờ? Đại nhiên lập tức đổi sắc mặt, cười lạm lành nói. Hình nếu tất cả mọi người đều là đồng môn, ta đây hẳn là gọi người một tiếng sư hình. trừ Cường Hồ lập tức ngắt lời nói. Đừng làm trò, người đừng mơ tưởng sống sót rời đi. Chữ Yêu hùa làng nhà bồng, Muốn động thủ. Cào tiểu thư bên người đó cũng đúng điệu nói. Phu quân. Giết ngả sao lại dùng dao mổ trâu. Thiếp mới vừa thành yêu. Đang cần chút huyết khí của người sống. Không bằng để thiếp xử lý hắn đi. Đại nhật cả kinh. Giờ mới phát hiện. Cào tiểu thư này đã không có tên của NPC trên đầu. Toàn thân mọc một đám lông rậm Mặt mũi hùng tợn. Đã bị trừ yêu kia yêu hóa. trừ Cường Hồ cười nói. Rất tốt. Tuy rằng tu vi của nàng còn thấp Nhưng đối phó với phế nhận mất hồn phách này Cũng đủ rồi Tiểu thư kia mừng rỡ Lập tức rừng nành mua vuốt đánh về phía đại nhiệt Phật Xem ca là quả hồng mềm sao Không đem các người đánh đến mông đít nở hoa Thì các người còn chưa biết tại sao hoa lại có màu hồng Đại nhiệt này sinh ý độc ác Thầm nghĩ có chết Cũng phải kéo theo điệm lưng Vì thế giả sát chiêu Hàm chứ thủ liên tiếp đánh giả không cần chuẩn bị Tiểu thư kia chẳng qua là bị yếu hóa So với tiểu yêu thông thường còn không bằng Tức thì bị án xử lý Chúc mừng bạn đã được một điểm ngộ tính Bởi vì ngộ tính của bạn đã được một vạn điểm Gây ra trình tự khai khiếu Bạn sắp khai khiếu Đại nhẹ còn chưa kịp tiêu hóa tin tức Mà hệ thống gửi Thì chứ cường hồ đằng kia đã gầm lên đánh tới Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.bro Rốt cuộc khai khiếu Trừ cường hồ kia vẫn là một con yêu quái xuất thần chính thống, đạo pháp tinh thông một thần tù vi cơ hồ có thể sánh cùng yêu quái đã tu luyện trăm năm. Giờ hắn thấy ái thể bị đánh chết, không khỏi tức xùi bọt mép, làng nhào bồng múa mày, mang theo vô số bóng ảnh hùng mãnh đánh tới đại nhiệt. uy lực của một bồng này, đừng nói đại nhiệt, cho dù là yến cùng đồ có nhiếp thần quang hộ thể cũng kháng không được. Thế bồng như sấm, nhưng đại nhiệt lại không tổn thương dù một cộng tóc bởi vì tại thời khắc sống còn này hắn rất cuộc khai khiếu đại bổng của Trư cường hồ chỉ còn cách đại nhiệt chưa tới một mét thì động nhiên cúp một tiếng rồi dừng lại giống như đệm chúng một bức tường kiên cố vô hình trong không khí lực phản chấn mạnh đến nỗi khiến cổ tay còn yêu quái vỡ ra tùng tưới máu tươi là nhà bổng cũng lùm nhày muốn bật khỏi tay bỗng nhiên phát sinh chuyện lạ khi nói trợn tròn mắt thần tình khiếp sợ không thể tin nổi Đại Nhi vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt nó, giống như vẫn đứng như thế cả ngàn năm, giống như đã cả ngàn năm chờ đợi giờ khắc này. Hắn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt hiền hòa, cặp môi mỏng khẽ mím, nhìn qua có vẻ cao thâm đắc đạo. Kỳ thật giờ phút này hắn rất muốn hát vàng một khúc ca để bày tỏ tâm tình sùng sướng của mình, thế nhưng nhất thời không sao nghĩ được bài nào phù hợp, vì thế chỉ có thể giả bộ nghiêm trang. Bộ dáng này làm cho Trừ Cường Hồ càng điên tiết hơn. Nó lần nữa vùng làng nhà bồng Như phát điên đập liên tục xuống Tiếng cốp cốp cốp vang lên liên tiếp Nhưng mỗi lần cây bồng đều bị phép Bật trở về Phần gai thép nhọn bọc ở đầu bồng gãy hết Cuối cùng chỉ còn trở lại một khúc gậy thô to Uy lực còn lại bằng một cái trồi lông gà Giúp đại nhiệt phải đi cho bụi chung quanh Thật ra đã đến nước này Thì bất kỳ hành vi gì Cũng không thể ngăn cản đại nhiệt khai khiếu Đại nhiệt khai khiếu đã định trước Là không giống người thường Đập nhất vô nhị chưa kể tới gần đến yêu cầu kinh khủng của một vạn điểm ngộ tính thì tình cảnh khải khiếu của hắn cũng đã quá phong cách mây đen không phải là một đám mà là cả một bầu trời tự như vô số chiếc kẹo bồng màu đen rủ nhau mà ảo ảo đến từng đám quần quýt của một chỗ quẩy cuồng biến ảo cứ thế qua một hồi cả trời mây kia dần dần xảy ra vô số biến hóa kỳ ảo vốn toàn màu đen giờ xuất hiện đủ mọi màu sắc tự như đàn trong một khu vườn toàn độ hoa é e ấp bỗng có một cơn gió xuân thổi nhẹ Khiến vừa số bồng hòa đùa nhau nở bung khoe sắc Cực kỳ đẹp mắt Tiếp đó chính là tia chớp Từng tia chớp đàn chéo nhau Chờ sáng toàn bộ bầu trời Vừa số về sáng hình dạng dễ cây bắn ra bốn phía Nhìn qua lại giống như những cổ văn Từ trên trời chuyển xuống Làm lòng người xình kính sợ không thôi Nghe sau đó tiếng sấm ầm vang mà đến Như vạn con ngựa cùng phi nước đại Thành ẩm liền miên không dứt, Đình tai nhức óc. Trông ánh chớp chói lọa kia mờ hồ có thể thấy được hình tượng một đại hán khổng lồ ở trần, đại nhịp nhàng gõ chuỵ đánh chống. Mỗi một nhịp gõ của người đó đều truyền ra một tiếng nổ vang. Bên cạnh đại hán là bóng người phụ nữ cầm trong tay hai dụng cụ cổ quái. Chỉ cần hai thứ này đụng nhau sẽ tẽ ra một ánh chớp. Trời xình dị tượng, trừ cường hồi chấn động, tự hồ cần nhắc tới cái gì đó lập tức cắn răng một cái. Vứt bỏ binh khí trong tay, người đầu giống to, hai tay đấm ngực, hiệu dạy bản thể là một con heo đen thành tinh, thần cao 5 mét. Nó lập tức gầm lên, rồi lao thần hình như một quả núi nhỏ tới gần đại nhiệt đã bị vây trong ảnh chớp. Muốn dùng tay không, bóp chết đại nhiệt, trước khi hắn khải khiếu. Công kích của nó, tự hồi chậm giận hai bóng người trong không trung, khiến hai cái bóng kia lần lượt đổi hướng, thúc dùng dụng cụ trong tay, trự hồi ra một tiền sét dữ tợn. Tự như một thành trưởng thương đánh trúng đỉnh đầu chưa cương hồ Khiến con heo tình nhìn có vẻ rất cường đại Tức thì hóa thành bột mịn Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ cốt truyện Chư tinh ở dề của Glass chứ bắt giới Bạn được 100 điểm ngộ tính Bạn đã được 5 điểm công đức Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vàng lên Có điều đại nhiệt không hề kích động Hắn khoanh chân ngồi xuống Trong óc một mảnh tròng sáng Đây là một loại trạng thái không thể nói rõ Trầm sầm xét vang rội Ở chỗ sầu trong đàn điện của hắn như có thứ gì đó bị kích hoạt Đó là một luồng khí Giống như một con rắn nhỏ ngủ đông Giờ mới tỉnh, thò đầu ra nhìn Uốn lượn lung tung rồi tựa hồ bị sợ hãi mà chạy loạn Thế nhưng đại nhiên đã nhanh trong không chế được nó Khiến nó gì trở theo ý muốn Nhất thời theo tay trái chùi ra Chọn tay phải tiến vào Rồi lại từ miệng phun ra Từ mũi đưa vào Mỗi lần như thế đều khiến toàn thân thử thai đến nỗi Hắn muốn dê lên một tiếng thật to Cuối cùng luồng khí kia tập kết ở hậu môn Mãnh liệt chùi ra ngoài dưới hình thức một cú xì hơi thật dài Nếu không tính đến cảm giác mỹ quan Thì một lần xả hơi này Tự như tháo vào toàn bộ những chắc trở Cùng một bực thống khổ mà hắn gặp phải Giỡn mây tan đi Xâm rút xét rừng Màn khai khiếu ủy phòng bát diễn tới đột nhiên Biến mất cũng đột ngột không kém Đại nhiệt thoa ước nguyện đứng lên chỉ cảm thấy toàn thần thử thái, nhừ mắt trung quanh, thì địa vạn vật tụ hồ rõ ràng hơn cả trăm lần, thành âm của gió thổi lá rụng, thành âm của cá bơi trong nước đều lọt vào trong tai, thật sự là tuyệt không thể tả. Đại Nhật Hú tỏ lên giống như một con sói đã đắc trí. Mình rốt cuộc khải khiếu rồi, sự cuộc bước qua cánh cửa này. Kích động rất nhiều, Đại Nhật bỗng nhiên muốn khóc việc khai khiếu này với người khác là một trình tự dễ dàng có thể vượt qua nhưng hắn lại phải trả giá bằng vô số nhấp nhô đi vô số đường vòng kiền trì mãi cuối cùng mới lấy được thành công nho nhỏ đầu tiên này có thể nào không vui buồn lẫn lộn? dự diệt năng cao vịnh từ nhân bất khả văn chúc mừng bạn khai khiếu thành công bởi vì hồn phách của bạn đã hoàn toàn biến mất cho nên không thể lựa chọn tiên đạo hoặc là phật đạo chúc mừng bạn mở ra con đường thứ ba vốn bị ẩn đi, võ lực Giờ bạn có thể lấy võ nhập đạo Hệ thống theo sát nhắc nhở tới, làm cho đại nhiệt mừng rỡ như điên. Thì ra ảo dự trong đó là như thế. Hệ thống lại ẩn đi con đường tu luyện thứ ba. Tại Tây Dù nhất mộng, mỗi người chơi chỉ có thể xây dựng một nhân vật, hơn nữa không thể thay thế hay sửa đổi. Mà nhân vật khi được tại ra, tạo ra, cũng sẽ không tồn tại trường hợp tàn tật phế nhận bẩm sinh, vân vân Những điều này chỉ phát sinh trong quá trình tu luyện, Và dù ở trường hợp nào thì hệ thống cũng sẽ an bài một hướng phát triển thích hợp cho trường hợp đó Thế nhưng có thể tìm được hướng phát triển này không Thì phải xem cố gắng cùng kỳ ngộ của cá nhân Ví dụ tình huống không có hồn phách của đại nhiệt Chỉ có hai phương thức giải quyết Thứ nhất là gọi hồn về Thứ hai là ngộ tính đạt tới một bản Tiến vào trình tự khai khiếu Mở ra con đường thứ ba Võ lực Hai cách này nói thì dễ Làm lại một bản khó khăn Muốn chiêu hồn cần phát bảo hậu thiên, nhất phẩm chiêu hồn phiên. Còn ngộ tính đạt tới một vạn. Mẹ kiếp, đã được nhiều thế thì phế nhận ở chỗ nào? Tự chặt hai chân làm ăn mày cũng không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu hồn phát mất, người bình thường đều không thể kiên trì tới cùng. Sớm đã vùng đào tự cung truyền trò chơi, làm sao còn ngây ngốc mãi như đại nhiệt. Cho nên đại nhiệt thành công có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phi thường hiếm có liền tiếp xuôi sẻ lại để hắn mở ra con đường thứ ba. quả thật quá hoang đường. nhưng ai bảo người ta là nam chính đấy? đại nhân vừa nhìn thuyết mình cái gọi là võ lực kia, trong vũ trụ vạn vật đều có thể, vạn pháp đều tồn tại. có tu tiên, có tu phật, có tu võ lực. Lấy võ nhập đạo vốn là tam phòng tổ sơ năm đó sáng lập, bí quyết huyền diệu, uy lực vô cùng. đạt tới cảnh giới cao nhất thì có thể tùy ý đi bất cứ nơi nào. Biến vạn pháp quy về làm một rửa sạch phá kiệt Không có gì không thể so với tiền đạo Phật đạo chỉ có hơn Chứ không kém Đoạn thuyết minh này cũng không biết là fan cuồng huyền huyễn nào viết Thế nhưng đủ cao thâm hết dẫn người Đại nhìn cười hắc hắc Đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm chỗ sáng Lập võ học Tù tiền tù Phật gọi là pháp thuật Nhưng võ lực đương nhiên cần đổi thành võ học Đột nhiên một tiếng cười dài truyền đến Một bóng người áo xanh cưới một con quái thú nhìn trống bày tới. Chuyện dự phát trên website, chuyện audiovv.pro, trường Tam phòng. Người tới là một ông lão đầu tóc bạc trắng, dáng người cao lớn, bộ đạo bào màu xanh ông tạo hóa trên mình, chất lại lầy động trầm gió, nhìn qua rất có tiền phỏng đạo cốt. Nhìn trông kỹ một chút thì hóa ra là bộ đạo bào kia nhăn nhúm, như may từ giấy lau. Kìa ông lão rất thẳng xuống Thì một kẻ lồi thôi lách thách lơ lạc đầu đường xó chợ Thế nhưng tiếp tục nhìn kỹ Ông lão này lại để lại cho người ta Một cái ấn tượng khác làn da hồng thuận Ánh mắt sáng ngời Tình khí nội liễm Rõ ràng đã đạt tới cảnh giới Trí cao phản pháp quy chân Rất rõ ràng đây là một NPC Nhưng trên đỉnh đầu không có hàng chữ màu lam của tên riêng NPC không hiển thị tên Hiển nhưng có thân phận không hề tầm thường Có đại thần thông vì thế mới có thể ẩn tên của mình đi bộ dạng của con quái thú mà ông ta cưới càng kinh thế hãi tục dài 7 mét cao 5 mét hai mắt lóe hồng quang miệng to như cái chậu từ khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh trắng nhọn hoắt dài đến nửa mét còn thú này toàn thân phủ kín lông rát màu xanh Chân như chạy đạp lên bốn đám mây nhìn lúc thực lúc ảo như thần như ma Còn thú này đã không thuộc về loại thần thú kỵ của người tu tiên hay ma thú kỵ của người tu Phật nữa, mà là một huyễn thú. Cái gọi là huyễn thú chính là nói về loại thú cưỡi thần thể đúc từ pháp thuật, là vật hư ảo, chỉ có nhân vật có pháp lực thông huyền mới có thể tự triệu hoán chúng từ dị không gian ra. Mỗi người chỉ có thể triệu hoán được một con huyễn thú. Pháp lực cao thấp sẽ quyết định mức độ lợi hại của huyễn thú được triệu hoán. So với ma thú và thần thú thì huyễn thú đáng càng lợi hại hơn. Không những linh trí cao hơn, công kích sắc bén hơn, mà còn có được thần thể bất tử. Chỉ khi chủ nhân chết đi, nó mới bị đưa về không gian cũ, chờ đợi chủ nhân tiếp theo triệu hoán. Mặt khác, huyện thú cũng có thể tiến hóa, tự nó có pháp môn tu luyện. Cho dù lúc mới triệu hoán rất yếu, nhưng càng về sau, theo trình độ tu luyện càng cao, thì nó sẽ càng tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn. Ông lão nhảy xuống từ trên lưng huyện thú, cũng không nhìn thấy thân động, Trước mắt đã tiến tới trước mặt Đại Nhiệt Cười hắc hắc Lộ ra hàm răng trắng bóng Đại Nhiệt chấn động Không tự chủ lùi lại một quãng Hét lên Quá ông già ông tới gần vậy hả Định làm gì cả Hắn sợ hãi trong lòng Nếu không có điều kiện gì đặc biệt Bất kể người chơi hẹp NPC Cũng không có quyền tiến vào đồ phụ cá nhân Ông già này đến tìm mình Không biết là Phúc hay là họa Ông lão nhìn từ trên xuống dưới Đại Nhiệt mà đánh giá một lần rồi cười nói. <cười> Không ngờ đệ tử đầu tiên của lão đạo ta lại là một tiểu bạch kiếm. Lại nghe được câu đánh giá quen tai này, Đại nhẫn vội vàng bày ra tạo hình chiêu bài, nghiêm túc đánh chính. Tiểu bạch kiếm chỉ là bề ngoài của ta, kỳ thật ta có thể làm nhân vật chính. Ồ, thế sao? Ta đây thật muốn nhìn. Ông lão bỗng nhìn động thủ. Nằm lấy góc áo của đại nhiệt Vèo một cái bay ra ngoài Thần pháp này tốc độ này Quả thực giống như sao bằng Là một phép so sánh Nếu tốc độ cưỡi gió mà bay của Yến quần độ Là 60 Thì tốc độ của ông lão này ít nhất cũng phải đến 600 Vèo Ông lão đưa đại nhiệt trở lại địa điểm cũ Trước sau chưa đến 5 giây <cười> Cùng nữ trong hoàng cung đẹp không Ông lão hỏi một câu rất kỳ quái Dưới tốc độ quá nhanh Mặt mốt của đại nhiệt bị dò ép đến độ Biến dạng mãi chưa hồi Tóc cũng bị hờ hất hết về bên trái Tạo hình như một cây chổi quét nhà Bộ quần áo bình thường cấp 50 trên người Bị xé rách từ mảng lớn Lộ ra ra thịt của chủ nhân Một hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn Hít sâu một hồi uh, nói ê, ê, không đẹp bằng tiền nữ Nguyên lại trong nháy mắt này Ông lão lại có thể dẫn hắn tới Hoàng Cung Trong thành trường An Du lịch ngắm cảnh một phen Vậy ta kéo người đi xem tiền nữa Ông lão nói xong lại nắm quá đại nhiệt Rồi véo một cái bay lên trời lên bay này chút nữa thì lấy đi Cái mạng nhỏ của đại nhiệt Hắn vừa mới khai khiếu Nhưng không biết lý do tại sao Không có vòng bảo hộ như nhiếp thần quang Hay hộ thể tiền khí Giờ tốc độ nhanh như vậy thân thể làm sao chịu nổi Cơ thể hắn giống như là một bị lực ngàn cân đập trúng Khí huyết chạy loạn Phun ra mấy ngụm máu tươi Toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái quần lót được hệ thống bảo hộ vĩnh viễn không phai màu, cũng như không thể rớt xuống. toàn bộ quần áo tất cả đều bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, bay đầy trời. Trên lại mặt đất, đại nhiệt tức đến xùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt Nếu không phải ông lão vẫn nắm lấy, thì anh đã sớm nhũn ra trên đất như một đống bùn. Được, tố chất thần thể không sai, lại có thể chịu đựng được. được. <cười> Là một tài liệu tốt sau một phần kiểm tra với đại nhiệt, ông lão lộ ra nụ cười thưởng thức. đại nhiệt trợn tròn mắt, Thều thảo nói: Đừng gan không như vậy, mau rút ra mấy ngàn mấy vạn đồng cho ta mua thuốc đi. chậm chệ sẽ tai nạn chết người đó. ông lão cười ha ha. Trường tam phong ta, mặc dù lấy võ nhập đạo, nhưng cầu phu luyện đàn cũng là độc bộ thiên hạ. <cười> đây là thái cực đàn, người uống xong sẽ không còn việc gì nữa. Trường Tam Phong, Thái cực đan. Còn mắt của đại nhân lập tức sáng lên. Nói đến trường Tam Phong ai mà không biết, ai mà không hiểu. Đó chính là đại nhân vật có rất nhiều sắc thái truyền kỳ trong lịch sử Trung Hoa. Thần tiên sống, thành danh cực thịnh trong nhân gian. Tuy rằng đây chỉ là trò chơi, nhưng chắc chắn nhà phát hành sẽ không dám bán bổ thiết kế trường Tam Phong trở thành một NPC nhỏ bé được. Từ đó mà đoán, lẽ nào trường Tam Phong được thiết kế thành nhân vật cấp bậc giáo chủ của con đường thứ ba, lấy võ nhập đạo cho dù ông ta không xuất hiện trong nguyên tắc tẩy dụ ký, nhưng danh tiếng không kém gì thần tiên trên trời. Trò chơi bài trí như vậy, coi như cũng ổn thỏa. Ừm, rất có thể. Móa đó. Trường Trần Nhân trong lịch sử nổi danh là Trường Lập Lập Lạp Tháp. Trường Lôi Thôi. Lão Ngoan Đồng. Giờ trò chơi thiết kế thành NPC và giữ nguyên tính thích trêu chọc người khác như vậy. Tí nữa thì đùa chết lão tử rồi. Hẳn nghiến rằng nghiến lợi, cầm lấy viên đàn dược đen thủy sáng bóng không thèm nhìn mà cứ thế nuốt vào, quả nhiên là linh dược tốt, thuốc đến thường đi thoải mái nhá. đại nhân giờ giờ cái bụng đã hết khó chịu, ục ục từ đàn điền phát ra một tiếng vang kỳ quái. xem ra thái cực đàn cũng không đơn giản chỉ là trị liệu vết thương, hẳn là tam phòng tổ sườn còn đặc ý dùng để điểm hóa mình. hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hít vào hơi thở ra đều đặn, kích động chờ đợi sự biến hóa. đàn điền không ngừng phát ra tiếng vang lạ thái cực đan giống như đã tản ra thành nước giờ phút này nước thuốc đang sôi lên ục ục không ngừng Lát sau chỉ nghe ùm một tiếng như là có thứ gì trồi lên khỏi mặt nước khiến mặt nước lầy động rồi từ từ xoay tròn hóa thành một dòng xoáy lớn không ngừng hấp thụ khí tức trong kỳ kinh bát mạch xoáy nước càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn đạt tới cực điểm chợt ùn một tiếng nổ tung ngàn vạn dòng nước ấm cùng tốc độ nhanh nhất lăn tràn khắp cơ thể đợt sau mạnh hơn đợt trước Một đường đá, đả thông toàn bộ kinh mạch Vận chuyển suốt 36 đại trù thiền Lại lần nữa hội tụ ở vùng đan điền Dần dần hình thành một vật thể hình cầu Cả cầu này chậm rãi cò bóp Trần ngập lực lượng sinh mệnh Đại nhiệt cảm nhận rõ ràng Toàn bộ quá trình biến hóa của đan điền Không khỏi hạnh phúc đến độ Chảy cả nước mắt Cách người hắn khoảng cách bằng một cánh tay Xuất hiện bà thành trường kiếm Ở thể khí dài chừng một mét sữa ấy. Lấy hắn làm trung tâm Tạo thành một kiếm trận hình tròn được kính hơn 2 mét Hào quang rực rỡ Hàn khi bức người Trần vũ độn giáp Hình thái hội thể của người lấy võ nhập đạo Trước mắt là cấp 1 Tàm kiếm thành trận Một khi chủ nhân gặp nạn sẽ tự động kích hoạt Tạo ra bao trời kiếm hư ảo hộ thân Có thể triệt tiêu 70% sát thương bên ngoài Cấp bậc tiếp theo Gần cần 5 vạn điểm ngộ tính cuối cùng thì ta cũng đã giống được yến đại ca, <cười> chỉ cần sáng lập ra võ học chiến đấu nữa, ta sẽ là game thủ độc nhất vô nhị, Thống khoái. đại nhịn hưng phấn không thôi, hướng trần tà phòng quỳ xuống một gối, cung kính nói: cảm tạ tam phong tổ sư. trần tà phòng cười ha ha. bởi vì con đường thứ ba khá đặc thù, cho nên có một số việc ta phải tự thân tuyết truyền đạo tiếp dẫn, ví dụ như kiếm trận hộ thể. Lại ví dụ như sáng lập võ học Hãy chú ý Một khi người đã sáng lập ra võ học Thì ngoại trừ một vài pháp thuật phụ trợ phổ thông Người sẽ không dùng được bất kỳ thứ gì khác Ngoài võ học mình đã sáng lập ra nữa Đại nhiệt vội nói Đệ tử nguyện nghe sư tổ dạy bảo Thề chất của người rất tốt Mấy loại thuộc tính nghe nhìn lực lượng nhanh nhẹn Đều đạt tới giá trị cao nhất Chính là đối tượng tốt nhất để luyện võ nhập đạo Có cơ hội tương đối lớn, sáng tạo ra võ học đỉnh cấp. Võ học đỉnh cấp? Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa như thế nào? Hoành không xuất thế, tiếu ngạo giang hồ, đánh gấp tiền hạ không có đối thủ. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến hạ nhiệt ngơ ngẩn cả người. Giống như một người nhịn đói đã lâu, đột nhiên bị bào ngư vi cá từ đầu tới nhét đầy cổ họng. Cảm giác thật là kỳ quái. Ngồi xuống, nghe ta giảng sóc mặt trường tạm phòng nghiêm chỉnh lại, để nhìn lập tức ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở trước mặt ông ta. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.